Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở ngay trước mặt Thiên Tử, Thiên Tử không ngăn chặn kiếm của hắn mà để mặc cho nó đâm vào cổ họng mình. Rất nhanh sau đó, luồng sức mạnh thần bí kia lại xuất hiện, Thiên Đạo Ý Chí, Thiên Chủ Kiếm trực tiếp đâm vào Thiên Đạo Ý Chí, đúng lúc ấy, sắc mặt Thiên Tử bỗng thay đổi, bởi lẽ hắn ta phát hiện Thiên Đạo Ý Chí đang dần nứt vỡ. Kiếm của Diệp Huyền trực tiếp đâm lên cổ của Thiên Tử, Chỉ trong chớp mắt, nhục thân của thiên tử vỡ nát. Cùng lúc ấy, một luồng sức mạnh thần bí bỗng nhiên bắt lấy linh hồn của thiên tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Nhập Bình Sinh. Bản nãy, người ra tay chính là Nhập Bình Sinh. Nhập Bình Sinh nhìn Diệp Huyền, huyết mạch của ngươi là gì vậy? Diệp Huyền mỉm cười, đã bảo là đấu tay đôi, sống chết tự chịu trách nhiệm cơ mà. Nghe vậy, sắc mặt thiên tử bên cạnh Nhập Bình Sinh lập tức trở nên khó coi. Diệp Huyền nhìn thiên tử mỉm cười. Đây là cách chiến đấu của ngươi đó sao? Đúng là mất mặt. Thiên tử gằn giọng nói. Diệp Huyền. Diệp Huyền lắc đầu quay đầu nhìn về phía Vô Hy. Vô Hy cũng đang nhìn hắn. Lúc này hắn ta đang ngạc nhiên vô cùng. Hắn ta không ngờ huyết mạch của Diệp Huyền lại có thể phá vỡ thiên đạo ý chí. Huyết mạch gì thế không biết. Trong truyền thuyết có hai huyết mạch mạnh vô cùng là phàm nhân huyết mạch và chân long huyết mạch, mà đương nhiên huyết mạch của Diệp Huyền không phải là hai loại này. Diệp Huyền mỉm cười, "Vô Hi tiền bối, chúng ta đi thôi." Hắn biết nếu Nhập Bình Sinh đã ra tay rồi thì chắc chắn mình không thể giết Thiên Tử. Vô Hi gật đầu, "Đi thôi." Nói đoạn, hắn ta bèn dẫn Diệp Huyền rời đi, đợi đã. Đúng lúc ấy, Nhập Bình Sinh bỗng lên tiếng, "Đợi một chút." Diệp Huyền quay người nhìn Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh cũng nhìn chằm chằm vào hắn, rốt cuộc huyết mạch của ngươi là gì? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi đoán xem. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, Diệp Huyền, ngươi thực sự tưởng rằng Thiên Ma tộc có thể bảo vệ được ngươi ư? Diệp Huyền nhìn Nhậm Bình Sinh và nói, đừng có nói mấy lời linh tinh với lão tử nữa, có bản lĩnh thì cứ đến mà giết ta. Nhậm Bình Sinh nhìn Diệp Huyền không nói gì cả. Lúc này thiên tử bỗng lên tiếng. Diệp Huyền, ta cho ngươi một cơ hội giết ta. Nhục thân của ta đã bị hủy diệt. Ta sẽ dùng linh hồn để đấu với ngươi. Hai người chúng ta không dùng vũ khí, công bằng đấu một trận. Ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền nghe vậy bèn lắc đầu. Không được, chắc chắn ngươi có âm mưu. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Lúc này thiên tử lại nói, ngươi sợ sao? Diệp huyền dừng bước, hắn lắc đầu mỉm cười, quay người nhìn về phía thiên tử. Ta đã bao giờ sợ ai đâu? Thiên tử bật cười, không sợ thì tại sao ngươi không dám đấu một trận công bằng với ta? Diệp huyền liếc nhìn thiên tử, mỉm cười. Ngươi dùng linh hồn để đấu với ta, như vậy chắc chắn ngươi có âm mưu gì đó. Ngươi tưởng ta sẽ bị ngươi lừa, ư, ta đâu có ngốc, tại sao ngươi phải dùng linh hồn để đấu với ta cơ chứ? Thiên tử nhìn chăm chăm vào hắn, nếu ngươi không đồng ý thì từ giờ trở đi, hộ đạo giả chúng ta sẽ phái rất nhiều cường giả siêu cấp tới vạn duy thư viện. Ta sẽ bảo bọn họ hủy diệt vạn duy thư viện và phù văn tông bằng mọi giá. Diệp huyền liếc nhìn thiên tử, hắn gằn giọng nói, ngươi bị ổi thật đấy. Thiên tử mỉm cười, nếu ngươi và ta đã là đối thủ của nhau thì nên ngươi chết ta sống, ngươi nói ta bị ổi, có hơi ngờ nghệch đấy. Diệp Huyền siết chặt hai tay, gần xanh trên mặt nổi hết cả lên, trông hắn như đang phẫn nộ đến cùng cực. Thiên tử liếc nhìn hắn và nói, rốt cuộc, ngươi có đồng ý hay không? Diệp Huyền nhìn trầm chầm, chầm thiên tử và nói, ngươi dùng cách thức bị ổi như vậy, dù có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Thiên tử lắc đầu, ta chỉ cần kết quả thôi, còn về quá trình như thế nào thì chẳng hề quan trọng. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, sau đó nói, ta có thể dùng linh hồn đấu với ngươi một trận. Thế nhưng, ngươi phải đồng ý với ta, nếu ta thua, ngươi không được gây phiền phức cho vạn duy thư viện và phù văn tông. Thiên tử mỉm cười, ta đồng ý. Diệp Huyền phẫn nộ, ngươi thề đi, thề với danh nghĩa thiên đạo. Thiên tử híp hai mắt lại, ta thề trên danh nghĩa thiên đạo, nếu ta vi phạm lời thề thì sẽ chết không toàn thây. Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại, hắn có hơi không cam tâm nói, được để ta dùng linh hồn đấu với ngươi một trận. Linh hồn. Diệp Huyền vừa dứt lời, thì linh hồn của hắn lập tức rời khỏi nhục thân và lơ lửng trên không trung. Hắn nắm chặt thiên chú kiếm trong tay. Lần này, hắn đã khác so với trước đó, về mặt nghiêm trọng vô cùng. Rất rõ ràng, hắn không thạo đánh bằng linh hồn cho lắm. Đúng lúc ấy, Vô Hy ở bên cạnh bỗng nói, tiểu tử, ngươi có thể không đồng ý mà, ta muốn đưa ngươi đi tìm đạo chủ cũng không ngăn cản được đâu. Ở phía xa xa, thiên tử mỉm cười nói, Điền bối nói phải, thế nhưng tiền bối có bảo vệ được Phù Văn Tông với Vạn Duy Thư Viện không? Vô Hy trầm mặt. Hắn ta có thể bảo vệ được Diệp Huyền, thế nhưng không thể bảo vệ cả Phù Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện được. Một cường giả như Nhậm Bình Sinh mà muốn nhắm vào hai thế lực này thì hắn ta cũng không thể ngăn cản được. Dẫu sao thì hắn ta cũng không thể bảo vệ hai thế lực này mọi lúc mọi nơi thiên tử liếc nhìn Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền, ngươi cũng đừng tức giận như vậy, chúng ta đấu một trận công bằng, ngươi yên tâm, ta sẽ không sử dụng vũ khí. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì vô hy bỗng lên tiếng, Diệp Huyền, ngươi phải nghĩ cho kỹ đây. Diệp Huyền nhìn vô hy lắc đầu, là thiên tuyển chi tử mà hắn ta còn bị ổi như vậy, thì ta không còn lựa chọn nào khác. Vô hy do sự trong chốc lát rồi nói, nếu như ngươi sống được thì sau này chắc chắn sẽ hơn hắn ta. Không thể không nói. Câu nói này đã đánh giá quá cao rồi. Phải biết rằng thiên tử là thiên tuyển chi tử đó. Diệp Huyền mỉm cười. Tiền bối, người có thể từ bỏ tộc nhân của mình không? Nghe vậy, vô hy lập tức hiểu ý của Diệp Huyền. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thiên tử nói. Tới đi. Nói đoạn, tay phải hắn bèn siết chặt lấy thiên chủ kiếm. Một luồng ý kiếm cực lớn không ngừng cuộn trào trong cơ thể hắn. Có điều so với trước đó thì luồng ý kiếm này... Yếu hơn rất nhiều. Ở phía xa xa, thiên tử khẽ nhích khóe miệng. Hắn ta đang định ra tay, thì đúng lúc ấy, nhậm bình sinh ở bên cạnh hắn ta bỗng lên tiếng. Cẩn thận. Thiên tử mỉm cười, sư tôn yên tâm, ta biết chừng bực. Nói đoạn, linh hồn thiên tử bèn sông về phía Diệp Huyền. Trông thấy Diệp Huyền, hắn ta bèn cười. Diệp Huyền, để ta xem xem, không có hai món vũ khí phòng ngự kia thì ngươi có... Đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng gạo lên, cái tên bỉ ổi vô liêm sỉ kia, đi chết đi. Nói đoạn, hắn lập tức cầm thiên chú kiếm xông về phía tiên tử. Đúng lúc này, linh hồn của thiên tử bỗng trở nên hư ảo. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Huyền đã bị một luồng sức mạnh thần bí đánh bay. Hắn phải lùi lại cả trăm trượng. Không chỉ có vậy, linh hồn của hắn còn mờ ảo đi một chút. Diệp Huyền nhìn thiên tử. Lúc này, vô hy ở phía xa xa bỗng nói, đây là đại hồn chi thuật. Năm ấy, đạo chủ đời đầu tiên của hộ đạo giả, Lâm Lang, đã sáng tạo ra nó. Linh hồn và trời đất hòa vào làm một. Mạnh vô cùng. Linh hồn và kiếm của ngươi không thể đà thương hắn ta đâu. Sắc mặt của Diệp Huyền sầm xuống. Thiên tử liếc nhìn hắn, mỉm cười. Gần ra chân chính thì phải mạnh cả nhục thân và linh hồn. Diệp Huyền, ngươi... Đúng lúc ấy, Diệp Huyền bỗng hóa thành một đường kiếm quang và biến mất ngay tại chỗ, kiếm của hắn nhanh vô cùng. Thế nhưng với thiên tử mà nói thì chẳng là gì cả. Nếu Diệp Huyền không dùng linh hồn đấu với hắn ta thì hắn ta còn kiêng rẻ một chút. Thế nhưng nếu chỉ dùng linh hồn thì Diệp Huyền thực sự quá yếu. Thiên tử ghẽ phất tay phải, một luồng sức mạnh linh hồn cực lớn dâng trào. Diệp Huyền còn chưa kịp lại gần hắn ta thì đã bị đánh bay về phía sau. Sau khi dừng lại, sắc mặt hắn bèn tối sầm lại. Thiên tử liếc nhìn Diệp Huyền, trên mặt là nụ cười ung dung. Hắn ta đang định lên tiếng thì Diệp Huyền bỗng hét lên. Lão tử liều mạng với người. Nói đoạn hắn lại sông lên. Lần này kiếm của hắn mới nhanh hơn một chút. Tuy nhiên trong mắt thiên tử thì kiếm của hắn vẫn yếu lắm thiên tử đang định ra tay thì đúng lúc ấy kiếm trong tay diệp huyền bỗng biến thành chấn hồn kiếm khoảnh khắc kiếm của hắn biến thành chấn hồn kiếm nhật bình sinh ở phía xa xa bỗng tái mặt hắn ta lập tức ra tay mà đúng lúc ấy vô hì cũng ra tay một tiếng nổ lớn vang lên ở phía xa xa thiên tử trông thấy chấn hồn kiếm trong tay diệp huyền bèn tái mặt khoảnh khắc ấy hắn ta muốn lùi lại nhưng mới nãy hắn ta đã ra tay mất rồi thế là hắn ta bèn định bụng thu tay Thế nhưng lại nhận ra nếu thu tay thì chắc chắn mình sẽ toi mạng Hắn ta chỉ có thể đỡ kiếm này của Diệp Huyền thì mới có thể có cơ hội sống. Thiên tử không thu tay nữa mà gào lên và xuất trường. Không gian xung quanh lập tức cuộn trào mà lúc này kiếm của Diệp Huyền đã tới. Một tiếng nứt vỡ vang lên. Rất nhanh sau đó bầu không khí trở nên yên tĩnh. Ở phía xa xa, nhậm bình sinh và vô hy cũng dừng lại. Nhậm Bình Sinh nhìn sang phía bên phải, hắn ta thấy có một thanh kiếm đâm thẳng vào giữa chán của thiên tử, chấn hồn kiếm. Lúc này, linh hồn của thiên tử đã bị một luồng sức mạnh thần bí cố định tại chỗ. Không chỉ có vậy, linh hồn của hắn ta còn đang tan biến từng chút một. Trông thấy cảnh tượng ấy, Nhậm Bình Sinh bèn nhắm chặt hai mắt. Hắn ta biết, giờ thì đã muộn rồi. Thiên tử nhìn chằm chằm diệp huyền nói, thực ra, người rất muốn ta dùng linh hồn để đấu với người có đúng không? Diệp Huyền mỉm cười. Người đoán đúng rồi. Thiên tử đang định nói thêm gì đó thì Diệp Huyền bỗng bảo, người có thể chết thanh thản hơn một chút không? Nói đoạn, hắn bèn đầy mạnh kiếm. Linh hồn của thiên tử trực tiếp bị hút sạch bách. Sau khi hút lấy linh hồn của thiên tử, chấn hồn kiếm rung lên kịch liệt. Sức mạnh linh hồn cuộn trào bên trong nó, mà đúng lúc này mây đèn bỗng kéo đến trên bầu trời. Một luồng sức mạnh cực lớn bao bọc lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ nhíu mày lại, hắn nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, lúc này Vô Hi nói, không phải hắn ta ra tay đâu. Diệp Huyền đang tính nói gì đó thì Nhậm Bình Sinh lên tiếng, là thiên đạo, Diệp Huyền nói, ta giết thiên tuyển chi tử nên đắc tội với thiên đạo sao? Vô Hi gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn lên bầu trời mỉm cười, thiên đạo muốn giết ta hay sao? Vô Hi nhìn mây đen trên nền trời, sắc mặt hắn ta sầm xuống không biết đang nghĩ gì. Tương truyền thiên đạo đã ngủ say dưới lòng sông lịch sử, nếu như thiên đạo lại xuất hiện một lần nữa. Vô hì nhìn nền trời tối tăm, trong mắt là vẻ hoang mang, thiên đạo thực sự sẽ xuất hiện sao? Nhậm Bình Sinh cũng ngẩng đầu nhìn mây đen, cũng muốn biết rốt cuộc thiên đạo có xuất hiện hay không. Diệp Huyền nhìn mây đen trên nền trời, sắc mặt hắn bình tĩnh vô cùng, đừng bảo thiên đạo sẽ xử hắn thật đấy nghe Đúng lúc ấy mây đen bỗng nhiên tan đi, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Trông thấy cảnh tượng ấy, mọi người đều kinh ngạc sững sờ, chuyện gì thế này? Diệp Huyền cũng sững sờ, cứ biến mất như vậy sao? Đúng lúc đó, Nhậm Bình Sinh ở phía không xa đột nhiên biến mất, gần như cùng lúc, vô hì cũng biến mất. Không gian trước mặt Diệp Huyền bỗng nhiên nứt ra, một luồng sức mạnh cực lớn khiến hắn phải lùi lại liên tiếp. Mà khi hắn còn chưa dừng lại, thì luồng sức mạnh ấy bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Diệp Huyền híp hai mắt lại. Hắn đang định ra tay, thì lúc này vô hì đã chắn trước mặt hắn. Vô hì phất tay. Không gian trước mặt hắn lập tức hóa thành hư vô. Lúc này, Nhậm Bình Sinh cũng xuất hiện trước mặt vô hì. Nhậm Bình Sinh nhìn đối phương và nói, Ngươi thực sự muốn bảo vệ hắn ư. Vô hì mỉm cười. Nhậm Bình Sinh, sư đồ các ngươi đúng là không biết xấu hổ. Nhậm Bình Sinh nhìn vô hì bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau đó hắn ta chuyển sang nhìn Diệp Huyền. Để ta xem xem, hắn ta bảo vệ ngươi được không." Nói đoạn, hắn ta quay người và biến mất. Nơi cuối chân trời, sau khi nhậm bình sinh rời đi, Vô Hi bèn nhìn Diệp Huyền và nói: "Đi thôi." Diệp Huyền gật đầu, cứ thế hắn rời đi cùng với Vô Hi, hắn đi theo Vô Hi đến Thiên Ma Thành của Thiên Ma tộc. Đây chính là đại bản doanh của Thiên Ma tộc, mà sau khi đến được Thiên Ma Thành, Diệp Huyền phát hiện linh khí ở đây thực sự vô cùng tệ kém xa so với linh khí ở Thiên Đạo Thành, trên bầu trời của Thiên Ma Thành, Vô Hi nhìn Diệp Huyền và nói: "Mục đích tới Thiên Đạo Đỉnh vực của ngươi là gì?" Diệp Huyền nói: "Gây phiền phức cho hộ đạo giả." Vô Hi lắc đầu, Diệp Huyền mỉm cười: "Tiền bối không tin sao?" Vô Hi đáp: "Không, ta thấy ngươi to gan quá mà thôi." Diệp Huyền khẽ nói: "Tiền bối, các ngươi đã từng đánh Thiên Đạo Thành chưa?" Vô Hi bỗng bảo: Nếu chúng ta có thể hủy diệt thiên đạo thành, thì ngươi sẽ đứng về phe nào? Diệp Huyền nhìn vô hy hắn nói. Tại sao tiền bối lại hỏi như vậy? Vô hy mỉm cười. Ngươi là nhân loại, còn chúng ta là thiên ma. Diệp Huyền lắc đầu. Tiền bối, ngươi chỉ muốn hủy diệt thiên đạo thành, hay là muốn xưng bá ngũ duy? Vô hy mỉm cười. Ta không làm được điều ấy. Nói đoạn, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía chân trời khẽ nói. Thế đạo hiện giờ quá hỗn loạn. Mặc dù thiên ma tộc chúng ta có thực lực không hề yếu, thế nhưng để xưng bá ngũ duy thì còn lâu mới làm được, nhất là trong bối cảnh nhiều cường giả đến từ nhiều thời đại khác nhau đang tề tự lại. Diệp Huyền nhìn thiên ma thành ở phía dưới, hắn hỏi, tiền bối có biết ngũ duy kiếp không? Vô Hy gật đầu, đương nhiên là biết rồi, nếu như ta tính không sai thì ngũ duy kiếp chắc sẽ còn 9 năm nữa là tới. Diệp huyền liếc nhìn vô hy, hắn nói, thiên ma tộc đã sống sót ở ngũ duy kiếp như thế nào vậy? Vô hy đáp, hy sinh vô số tiền bối. Nghe vậy, diệp huyền bèn trầm mặt, rất rõ ràng, những thế lực có thể tồn tại ở ngũ duy kiếp đều phải trả một cái giá vô cùng bi thảm. Lúc này, vô hy bỗng nói, tiếp theo, ngươi định thế nào? Diệp huyền nhìn vô hy, hắn đáp, ta muốn ở lại thiên ma tộc một thời gian, tiền bối không để bụng chứ? Vô hy mỉm cười không để bụng có điều ngươi đừng ra khỏi thành ra khỏi thành nhỡ nhập bình sinh nhắm vào ngươi thì ta không thể bảo vệ ngươi được đâu với cả phía Nam nơi này có một khu cấm địa ngươi đừng có tới đó Diệp Huyền gật đầu ta hiểu rồi vô hì gật đầu sau đó quay người và biến mất Diệp Huyền cũng rời đi. Trên hư không, Vô Hy liếc nhìn hắn ở phía dưới trầm bạc hồi lâu. Lúc này, Lâm Ma xuất hiện bên cạnh Vô Hy, trầm giọng nói. Sư Tôn, người này không biết là địch hay là bạn. Chúng ta giữ hắn lại e là... Vô Hy bỗng nói. Hắn có phải là kẻ địch của hộ đạo giả không? Lâm Ma gật đầu. Phải. Vô Hy nhìn Lâm Ma, đoạn nói. Nếu hắn đã là kẻ địch của hộ đạo giả thì sẽ không đối đầu với chúng ta. Sau này hành sự ngươi phải mở to mắt ra. Phải biết nhìn xa trông rộng, Diệp Huyền không phải một người đơn giản đâu. Hắn không những sở hữu nhiều bảo vật mà còn có huyết mạch vô cùng thần bí. Hắn chắc chắn không phải một người bình thường. Hơn nữa, mới nãy, hắn đã giết một vị thiên tuyển chi tử, thế nhưng hắn lại chẳng bị sao cả. Nói đoạn, vô hì ngẩng đầu nhìn lên trời cao khẽ nói, ngày đầu người giết thiên tuyển chi tử sẽ bị trời phạt. Thế nhưng Diệp Huyền lại không, điều này không hề bình thường. Thiên khiển Xét trên một góc độ nào đó, thiên tuyển chi tử đại diện cho thiên đạo, kẻ giết thiên tuyển chi tử chắc chắn sẽ phải chịu thiên khiển. Thế nhưng, Diệp Huyền lại chẳng bị sao cả. Thực ra, khoảnh khắc thiên tử bị giết chết, tầng mây đen kéo đến kia có lẽ chính là thiên khiển. Thế nhưng không biết vì sao mà mây đen lại biến mất. Chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất là thiên đạo đã từ bỏ việc trừng phạt Diệp Huyền. Thứ hai, do kiêng rè điều gì đó nên thiên đạo mới không trừng phạt hắn. Dù là trường hợp nào, thì đều ngụ ý rằng Diệp Huyền không phải là một người đơn giản. Lúc này, Lâm Ma bỗng nhiên nói, "E là Nhậm Bình Sinh không chịu để yên đâu. Vô Hy mỉm cười, đương nhiên hắn ta sẽ không chịu để yên rồi. Một thiên tuyển chi tử đã bị giết tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Có điều, Diệp Huyền cũng không phải là một người đơn giản. Tóm lại, đây là chuyện tốt đối với chúng ta. Nói đến đây, hình như Vô Hy nhớ tới điều gì đó mà quay đầu nhìn Lâm Ma. Người thấy Diệp Huyền thế nào? Lâm ma chầm mặc một hồi rồi đáp. Hiện giờ ta vẫn chưa nhìn thấu được hắn. Vô hì khẽ gật đầu. Ta cũng không thể nhìn thấu. Nói đoạn, hắn ta nhìn xuống phía dưới. Bảo mọi người trong tộc đừng chọc vào hắn ta. Dứt lời, hắn ta bèn biến mất. Bên trong một tiểu viện, Diệp Huyền ngồi khoanh chân trên mặt đất. Hôm trước đấu với thiên tử đã giúp hắn nhận ra một điều, rằng bản thân hắn vẫn còn rất nhiều yếu điểm. Có thể nói nếu như không có huyết mạch chi lực áp chế thiên đạo ý chí, thì hắn hoàn toàn không thể đánh lại thiên tử. Đương nhiên, thiên tử cũng chắc chắn không làm gì được hắn. Dẫu sao thì hắn không chỉ có tu di thuẫn, trúc lòng giáp, mà còn có cả thiên địa cháu mà tiểu đạo cho hắn cùng bất tử chi thân. Nhất là bất tử chi thân. Xét trên một góc độ nào đó thì bất tử chi thân khá giống với thiên đạo ý chí. Chúng đều có thể đạt đến hiệu quả vô địch trong một khoảng thời gian ngắn. Có thể nói, nếu như không có huyết mạch chi lực, thì thiên tử không thể làm gì được hắn, mà hắn cũng chẳng làm gì được thiên tử. Đúng lúc ấy, tầng thứ chín bỗng lên tiếng. Người có biết tại sao hôm ấy ta lại bảo ngươi cứu hắn ta không? Diệp Huyền thu hồi tâm tư, mỉm cười. Chắc là tiền bối có ý nghĩ sâu xa nào đó. Tầng thứ chín nói, ta chỉ muốn xem xem hắn ta sẽ lựa chọn như thế nào mà thôi. Diệp Huyền hỏi, là sao cơ? Tầng thứ chín đáp, hắn ta có thể lựa chọn kết giao bằng hữu với ngươi, thế nhưng hắn ta không làm như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối muốn hắn ta kết giao với ta ư. Tầng thứ chín đáp, đúng vậy. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì tầng thứ chín lại bảo, ngươi cũng đừng hỏi tại sao, ta chỉ có thể nói với ngươi là người đó cho hai người các ngươi một lựa chọn. Ngươi cũng đừng hỏi tại sao, ta chỉ có thể nói với ngươi là người đó cho hai người các ngươi một lựa chọn. Người ra tay hay không ra tay thì sau này đều sẽ chịu ảnh hưởng không hề nhỏ Tóm lại sau này người sẽ hiểu sự lựa chọn ngày hôm nay Diệp Huyền lắc đầu mỉm cười tiền bối giờ ngơi thần bí quá đấy tầng thứ 9 nói người màu chóng đặt đến luân hồi cảnh đi luân hồi cảnh Diệp Huyền trầm giọng nói tiền bối trên luân hồi cảnh còn có cảnh giới khác có đúng không tầng thứ 9 nói đúng vậy Diệp Huyền lại nói mong tiền bối nói rõ hơn Tầng thứ chín chầm mặc trong chốc lát rồi nói, theo như ta được biết thì trên luân hồi cảnh còn có hai cảnh giới nữa, lần lượt là chu tể cảnh và độn nhất cảnh trong truyền thuyết. Diệp Huyền trao mày, chu tể cảnh, độn nhất cảnh sao? Đệ cửu lâu nói, chu tể cảnh chính là chủ tể của tự thân, cắt đứt nhân quả kiếp. Đồng thời, che giấu thiên cơ, không để nhân quả dính dáng đến mình, tự chủ cuộc đời của mình. Hơn nữa, chủ tể cảnh còn có mười mấy vạn thọ nguyên, mặc dù không trường sinh nhưng cực kỳ kinh khủng. Mười mấy vạn năm cơ mà. Những người mà ngươi quen biết như A-La, Ác-Ma-Chi-Chủ, Thần Đế, cả độc cước nữ tử ở vô biên địa Hạ Thành, Đạo Chủ và Tộc Trường Thiên Ma Tộc trước đó đều là chủ tể cảnh đấy. Diệp Huyền hỏi, thế độn nhất cảnh thì sao? Tầng thứ 9 trầm mặc trong chốc lát rồi nói, tương truyền, đại đạo 50 thiên diễn 49, nhân độn kỷ nhất, tức là giữa trời đất, mọi thứ vận hành và phát triển theo 50 quy luật, còn thiên đạo thì có 49 quy luật. Quy luật còn lại bị giấu đi, chính là thiên cơ. Nó nằm ngoài đại đạo, thoát ly đại đạo, không nằm trong phạm vi của đại đạo, mà cảnh giới này chỉ thuộc về truyền thuyết, bởi lẽ rất ít người có thể đạt tới trình độ thoát ly đại đạo. Không nằm trong phạm vi của đại đạo, có điều không phải rất ít người mà là gần như chưa từng có ai đạt đến trình độ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, thoát ly đại đạo, không nằm trong phạm vi của đại đạo. Tầng thứ chín nói, cảnh giới này chỉ có ở trong truyền thuyết, dù sao thì trong các cường giả mà ta gặp từ trước đến nay, dù có là A-La thì cũng chưa đạt đến trình độ này. Diệp Huyền bỗng nhiên hỏi, thế nữ tử váy trắng thì sao? Tầng thứ chín trầm mặt trong chốc lát rồi nói. Ta không biết nữa. Diệp Huyền khẽ trao mày. Ngươi không biết ư? Tầng thứ 9 nói. Bởi vì nàng ta chỉ cần một đường kiếm đã giết được người, hoàn toàn không đoán được thực lực và cảnh giới của nàng ta. Diệp Huyền... Tầng thứ 9 lại nói. Hiện giờ ngươi đang ở nhân quả cảnh, phải đặt đến luân hồi cảnh. Chuyện này cũng khó đấy. Nhưng mà ta cho ngươi biết, từ luân hồi cảnh lên chủ tể cảnh mới là khó khăn thật sự, khó đến mức khiến người ta tuyệt vọng ấy. Diệp huyền hỏi, khó vậy sao? Tầng thứ 9 khẽ thở dài một hơi, khó đến mức ngươi không thể tưởng tượng được. Ngươi cứ thử nghĩ mà xem, từ ngày xưa đến nay được mấy người đặt đến chủ tể cảnh, còn chẳng đến 10 người. Lần sau ngươi mà gặp A-La thì ngươi có thể hỏi nàng ta, nàng ta sẽ nói cho ngươi biết có khó hay không. Diệp huyền mỉm cười, hiện giờ ta không nghĩ đến những chuyện này, ta chỉ muốn đạt đến luân hồi cảnh. Tầng thứ 9 nói, thế thì ngươi tìm thêm kiếm đi. Hơn nữa, ngươi cần phải giác ngộ. Diệp Huyền gật đầu, hình như hắn nhớ ra điều gì đó, bỗng hỏi. Biển bối, cảnh giới của ngươi là gì thế? Tầng thứ 9 bật cười ha hà, lại không đáp lời. Diệp Huyền lắc đầu cười, cũng không hỏi thêm nữa. Với hắn mà nói thì hiện giờ, nhiệm vụ cấp bách nhất của hắn chính là đạt tới luân hồi cảnh. Mà để đạt được luân hồi cảnh thì hắn bắt buộc phải thôn về nhiều kiếm hơn, mà tìm kiếm là một chuyện cực kỳ phiền phức. Bởi lẽ, với Diệp Huyền mà nói, những thanh kiếm bình thường không có tác dụng, hắn phải tìm những thanh kiếm cực phẩm mới được. Đi đâu tìm bây giờ? Diệp Huyền lắc đầu, đúng lúc ấy có tiếng gõ cửa vang lên, hắn thu hồi tâm tư. Vào đi, cửa được mở ra, một nam tử bước vào, người này chính là Lâm Ma. Lâm Ma nhìn Diệp Huyền mỉm cười. Diệp Huynh, sư tôn bảo ta tới hỏi ngươi, ngươi có cần gì không? Diệp Huyền chớp mắt sau đó nói, có kiếm không? Kiếm cực kỳ tốt ấy. Lâm ma do dự trong chốc lát rồi nói, nếu là loại kiếm cực kỳ tốt thì ta không có, kiếm bình thường thì ta có thể cho Diệp huynh mấy thanh luôn. Diệp huyền gật đầu, xem ra chỉ có thể tới chỗ tiểu đạo cô nương để mua thôi. Hiện giờ kiếm bình thường chẳng có tác dụng gì đối với Diệp huyền, hắn muốn kiếm tốt thì chỉ đành đi tìm tiểu đạo thôi. Diệp huyền nhìn lâm ma lâm huynh tới tìm ta có chuyện gì nữa không? Lâm mà gật đầu, chúng ta muốn tấn công thiên đạo tinh vực, Diệp huynh. Sư tôn muốn kìm hãm nhậm bình sinh, nhưng chúng ta lại không biết hộ đạo giả còn có bao nhiêu cường giả nữa, thế nên tới khi ấy bong Diệp huynh phải cẩn thận. Diệp huyền nói, hiện giờ các người muốn tấn công thiên đạo tinh vực ư. Lâm mà gật đầu, trận chiến này chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng. Diệp huyền nói, các người muốn ta ra tay sao? Lâm mà mỉm cười, sư tôn không nói như vậy, thế nên có ra tay hay không thì tùy Diệp huynh. Diệp huyền mỉm cười, ta hiểu rồi. Lâm mà khẽ gật đầu, nếu Diệp huynh còn cần gì khác thì cứ dặn dò một câu là được, ta còn có nhiều việc, xin cáo từ trước. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời đi. Diệp huyền bước ra khỏi phòng, nhìn về phía chân trời. Lúc này có rất nhiều cường giả của thiên ma tộc đang không ngừng bay lên trời. quy mô lớn thật đấy, hắn chưa từng thấy bao giờ. Thiên ma tộc, Diệp huyền khẽ nói, tiền bối, thiên ma tộc có đánh thắng được hộ đạo giả không? Tầng thứ chín nói, bình thường thì chắc hai bên cũng ngang tải ngang sức thôi, nhưng mà nếu bọn họ đã dám ra tay thì chứng tỏ bọn họ có biện pháp. Thế nên, tiếp theo đây, chúng ta có kịch hay để xem rồi. Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng muốn xem hộ đạo giả chống đỡ kiểu gì. Tầng thứ chín nói, người có muốn ra tay không? Diệp Huyền gật đầu, chắc chắn là phải ra tay rồi, đây là một cơ hội tốt đối với ta. Tầng thứ chín nói, người khiến tất cả bọn họ đều thất bại là được còn gì? Diệp Huyền mỉm cười. Nếu ta suy nghĩ như thế thì ngươi thấy vô hy tiền bối còn bảo vệ ta nữa không? Hơn nữa, hiện giờ ta không ra tay thì chẳng lẽ phải đợi đến lúc thiên ma tộc bại trận mới ra tay sao? Tầng thứ chín trầm mặt trong chốc lát rồi nói. Dù thế nào thì ngươi cũng phải cẩn thận. Thiên ma tộc hay hộ đạo giả thì cũng đều không đơn giản đâu. Diệp Huyền gật đầu hóa thành một đường kiếm quang rồi bay lên trời. Một lát sau, hắn theo các cường giả của Thiên Ma tộc tới chiến trường ngoại vực, mà lúc này ở bờ bên kia giới Hà đã có vô số các cường giả, gần như các cường giả của Thiên Đạo tinh vực đều có mặt đầy đủ. Trong những người ấy, Diệp Huyền trông thấy hai người quen thuộc, Thiên Nhạn và Thiên Hàm. Trong thấy ánh mắt của Diệp Huyền, Thiên Nhạn cũng nhìn về phía hắn. Hiện giờ Diệp Huyền đã được hộ đạo giả coi là một tên phản đồ. Trong thấy Thiên Hàm, Diệp Huyền bèn khẽ mỉm cười. Với hai tỉ muội Thiên Hàm và Thiên Nhạn thì đương nhiên Diệp Huyền không hề có ác ý. Thiên Hàm quay đầu nhìn Thiên Nhạn và nói, tí nữa phải cẩn thận đấy. Thiên Nhạn gật đầu. Trên không chung, Diệp Huyền liếc nhìn các cường già của Thiên Đạo Thành. Không thể không nói, cường già của Thiên Đạo Thành thực sự rất mạnh. Hơn nữa, số lượng còn rất nhiều. Đúng là một trận đại chiến quyết định sinh tử. Trận chiến này có liên quan đến vận mệnh của cả hai tộc lúc này nhập bình sinh đột nhiên xuất hiện ở trên hư không phía xa xa hắn ta liếc mắt một cái đã trông thấy diệp huyền thấy nhập bình sinh đang nhìn mình diệp huyền bèn mỉm cười sau đó vắt tay coi như chào hỏi nhập bình sinh nhìn trầm trầm vào hắn diệp huyền cười nói tiền bối ta thích sáng vẻ ngứa mắt ta nhưng lại chẳng thể trừ khử ta của ngươi đó Diệp Huyền vừa dứt lời thì tất cả cường giả có mặt đều nhìn hắn. Đương nhiên, người của thiên đạo tinh vực đều biết Diệp Huyền bởi lẽ thiên Tuyền tri tử đã chết trong tay hắn. Chuyện hắn giết chết thiên tử đã sớm được lan truyền khắp thiên đạo tinh vực. Nhậm Bình Sinh thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn Vô Hy. Chắc người cũng biết thế đạo hiện giờ như thế nào. Thời đại này đã không còn là thời đại của chúng ta nữa. Chúng ta cứ liều mạng, thì còn nước cả hai cùng bại thôi. Vô Hy mỉm cười. Chắc người cũng biết tình hình hiện giờ của thiên ma tinh vực chúng ta, người thấy ta được lựa chọn sao? Nhậm Bình Sinh nói, người còn một sự lựa chọn, chúng ta có thể để người thiên ma tộc các ngươi vào thiên đạo tinh vực. Hai tộc chúng ta cùng nhau tồn tại, thế nhưng ta có một điều kiện, đó chính là ta muốn đầu của Diệp Huyền, ta muốn đích thân người lấy đầu của hắn giao cho ta. Nghe vậy, Diệp Huyền ở phía dưới bỗng hít hai mắt lại. Lúc này, giọng nói của tầng thứ chín vang lên trong đầu hắn. Chạy, chạy, Tầng thứ 9 nói vậy, ý nghĩ đầu tiên của Diệp Huyền cũng là chạy. Thế nhưng hắn biết, nếu hắn đánh bài chuồn thì chắc chắn sẽ phải chết. Bởi lẽ hiện giờ mà chuồn thì không chỉ Nhậm Bình Sinh ra tay thôi đâu, Vô Hì cũng sẽ ra tay với hắn. Diệp Huyền bình tĩnh nhìn Vô Hì. Vô Hì đang trầm mặt, không thể không nói đề nghị này của Nhậm Bình Sinh vô cùng hấp dẫn. Thiên ma tộc muốn được tồn tại, mà trước kia bọn họ phải cá chết lưới rách với thiên đạo thành. Thế nhưng hiện giờ, bọn họ không cần phải đối đầu với thiên đạo thành mà vẫn có thể đạt được những gì mình mong muốn. Điều kiện chính là giết Diệp Huyền. Vô Hy nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối tin hắn ta sao? Vô Hy quay đầu nhìn Nhậm Bình Sinh. Nhậm Bình Sinh nói, Vô Hì, ngươi biết tính ta mà. Nếu ta đã nói như vậy, thì ta chắc chắn sẽ giữ lời. Đương nhiên, chuyện này cũng phải xem ngươi thế nào nữa. Chỉ cần ngươi lấy đầu Diệp Huyền thì Thiên Đạo Thành chúng ta sẽ cùng tồn tại với Thiên Ma Tộc các ngươi. Ta nói được, làm được. Vô Hy trầm mặt. Diệp Huyền vẫn giữ nụ cười trên gương mặt, không biết đang nghĩ gì. Nhậm Bình Sinh lại nói. Vô Hy, ngươi nhìn phía sau ngươi đi. Phía sau ngươi là hàng chục vạn cường già của Thiên Ma Tộc. Ta biết, chắc chắn ngươi đã có biện pháp bí mật gì đó. Thế nhưng, ta muốn hỏi ngươi, sau trận chiến lần này... Chục vạn cường giả thiên ma tộc phía sau người kia, liệu còn lại được bao nhiêu? Vô hì quay đầu nhìn về phía các cường giả của thiên ma tộc, hắn ta chầm mặt. Thực ra lần này hắn ta đã chuẩn bị tâm lý, biết sẽ có vô số người hy sinh. Thế nhưng đó là trong trường hợp không còn sự lựa chọn nào khác, mà bây giờ hắn ta lại có một sự lựa chọn. Không chỉ vô hì, mà vô số cường giả của thiên ma tộc có mặt tại đây đều đã dục dịch. Một vài người thậm chí còn dùng thần thức để kìm hãm diệp huyền rất rõ ràng, bọn họ sợ hắn sẽ chạy trốn. Diệp Huyền trầm mặc, lúc này tầng thứ 9 đột nhiên lên tiếng, người không chuẩn được nữa rồi. Diệp Huyền bật cười, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn hắn, Diệp Huyền cười nói, "Vô Hi tiền bối, ngươi thực sự tin lời hắn ta sao?" Vô Hi trầm mặc đang do dự, lúc này Nhậm Bình Sinh bỗng nói, "Tại sao lại không tin?" Diệp Huyền nhìn Nhậm Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh nói, Diệp Huyền, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi muốn thiên đạo thành chúng ta liều chết với thiên ma tộc, sau đó ngươi sẽ làm ngư ông đắc lợi. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía Vô Hy, ngươi thấy thế nào? Vô Hy nhìn nhập bình sinh, Diệp Huyền muốn thiên ma tộc và thiên đạo thành cá chết lưới rách với nhau, còn ngươi, chẳng phải ngươi cũng có âm mưu xấu xa hay sao? Nói đoạn, hắn ta mỉm cười, Diệp Huyền vốn là một người không hề đơn giản trực giác nói cho ta biết, hôm nay nếu ta giết hắn thì về sau thiên ma tộc chúng ta, ắt sẽ gặp tai họa. Nhậm Bình Sinh sẽ nói, đây là lựa chọn của ngươi sau. Vô Hì nói, Nhậm Bình Sinh, đề nghị mà ngươi đưa ra rất hấp dẫn. Nếu ngươi thực sự muốn chung sống hòa bình với thiên ma tộc chúng ta, thì dù ta không giết Diệp Huyền thì ngươi vẫn sẽ làm vậy. Nếu ngươi không muốn, thì dù ta có giết Diệp Huyền thì ngươi cũng sẽ không làm vậy. Chẳng phải sao? Nhậm Bình Sinh trầm mặc Vô Hi đột nhiên nói, "Ta có một đề nghị, hai bên chúng ta chung sống hòa bình, thậm chí có thể kết đồng minh, mà ta cũng không quan tâm đến chuyện giữa các ngươi và Diệp Huyền nữa, ngươi thấy thế nào?" Nhậm Bình Sinh trầm mặc, hiện giờ đến lượt hắn ta là người phải đưa ra lựa chọn. Lúc này, Vô Hi lại nói, "Ta sẽ không giết Diệp Huyền." Hắn ta không ngốc, nếu như giết Diệp Huyền thì khả năng sau này Thiên Ma tộc sẽ gặp đại họa. Bởi lẽ Hắn ta đã từng điều tra Diệp Huyền, cái tên này không hề đơn giản, hắn không những quen biết tiểu đạo, mà còn biết cả An La, nếu mà giết hắn thì sẽ có nhiều nhân quả lắm. Đúng lúc ấy, Nhậm Bình Sinh bỗng nói, người chắc chắn người sẽ không quan tâm đến chuyện giữa chúng ta và hắn sao? Vô Hì quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, xin lỗi. Diệp Huyền mỉm cười, ta hiểu mà. Nói đoạn, hắn bèn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất ở nơi cuối đường chân trời. Mà đúng lúc ấy, Nhập Bình Sinh bỗng đánh một trường. Một trường của hắn ta khiến đất trời cũng phải thay đổi. Ở tít phía xa, đôi đồng từ của Diệp Huyền bỗng con lại. Dây tiếp theo, một hộ cháu bỗng xuất hiện xung quanh hắn. Thiên địa cháu. Khoảnh khắc ấy, Diệp Huyền thực sự ngửi thấy hơi thở của cái chết. Hắn biết với thực lực hiện giờ của mình vẫn chưa thể đối đầu với một cường giả trù tề cảnh, thế nên hắn rất khoát sử dụng thiên địa cháu mà tiểu đạo cho hắn. Thiên địa cháu vừa xuất hiện thì một luồng sức mạnh cực lớn đã lập tức cuộn trào xung quanh người hắn. Chỉ trong chốc lát, thiên địa cháu xung quanh hắn đã biến mất tăm. Cùng lúc đó, Diệp Huyền trực tiếp sử dụng không gian đạo tắc và ác ma chi dược rồi biến mất. Trông thấy cảnh tưởng ấy, Nhậm Bình Sinh bèn trao chặt mày. Hắn ta không ngờ Diệp Huyền lại có thể đỡ được một trường của mình. Điều quan trọng nhất là hắn ta không ngờ tốc độ của Diệp Huyền lại nhanh đến mức độ như vậy. Nhậm Bình Sinh đang định đuổi theo thì đúng lúc ấy Vô Hì bỗng nói. Nhậm Huynh, ngươi định đuổi theo, không lo lắng cho thiên đạo thành sao? Nhậm Bình Sinh nhìn Vô Hì và nói, ta lo hắn hơn ấy. Nói đoạn, hắn ta bèn biến mất. Vô Hy trầm mặc. Hắn ta do sự trong chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định không ra tay nữa. Sống hòa bình với thiên đạo thành đã là kết cục tốt nhất rồi. Bởi lẽ thiên ma tộc có thể không tổn thất về người. Mặc dù giúp đỡ Diệp Huyền thì có thể có được một mối thiện duyên, thế nhưng cái giá của mối thiện duyên ấy thì có hơi lớn. Lúc này, Lâm mà xuất hiện bên cạnh Vô Hy, hắn ta quay đầu nhìn về phía chân trời và nói, hắn có thể thoát khỏi tay đạo chủ không? Vô Hi khẽ nói, khó lắm. Lầm mà trầm mặc. Đúng lúc ấy, ở phía chân trời xa xa, bỗng có một tiếng nổ lớn vang lên. Trông thấy cảnh tượng ấy, Vô Hi lập tức nhíu mày. Tiếng nổ đó truyền tới từ thiên ma tộc. Diệp Huyền chạy trốn về thiên ma tộc. Cái tên này lại định làm gì đây không biết. Vô Hi cảm thấy hơi lo lắng. Ở phía xa xa, Diệp Huyền tăng tốc độ lên đến mức có thể. Lần này hắn đang liều mạng chạy trốn, bởi lẽ hắn biết mình không thể đánh lại được đạo chủ. Lúc này mà liều mạng đối đầu Thì chẳng khác nào một tên ngu xuẩn Phải biết rằng không chỉ có mình đạo chủ Mà còn có vô số cường giả thiên đạo tinh vực Đang truy đuổi hắn Đừng nói Diệp Huyền Dẫu còn là A-La Thì cũng không thể đấu với cả thiên đạo thành được Lần này hắn sử dụng luôn cả không gian đạo tắc Và ác ma chi dực Không chỉ có vậy Hắn còn dùng cả thanh kiếm màu đen Mục đích của hắn chính là cấm địa của thiên ma tộc Trước kia Vô hì bảo hắn không nên tới cấm địa Chắc chắn cấm địa đó là một nơi cực kỳ thần bí, đương nhiên hiện giờ hắn cũng đang làm liều trong lúc gấp gáp mà thôi, bởi lẽ hắn không có lựa chọn nào khác. Nếu có thể trở về Vô Biên Địa Hạ Thành thì chắc chắn hắn sẽ về, vì ở đó nơi đó có An La, còn có Tiểu Đạo, thế nhưng hiện giờ hắn không kịp về Vô Biên Địa Hạ Thành. Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh to lớn bỗng nhiên cuộn trào phía sau Diệp Huyền, hắn tái mặt bay người và vung kiếm, nhất kiếm định sinh tử, hắn không dám tương tay chút nào. Kiếm của Diệp Huyền chém xuống, một luồng sức mạnh to lớn kia lập tức bị kiếm quang của hắn chém vỡ. Cùng lúc đó, không gian khoảng vạn trượng bốn phía bỗng hóa thành hư vô, còn hắn thì đã biến mất. Ở cách đó vạn trượng, Diệp Huyền lau vết máu tươi bên khóe miệng, sau đó nhìn Tu Di Thuẫn trong tay. Lúc này tu di thuẫn của hắn đã nứt vỡ hoàn toàn Không chỉ tu di thuẫn mà đến trúc lòng giáp trên người cũng tan nát Mà bên dưới tu di thuẫn, nhục thân của hắn cũng xuất hiện những vết nứt Có thể nói nếu như không có tu di thuẫn và trúc lòng giáp Thì ban nãy chắc chắn hắn không chết cũng sẽ bị trọng thương Thực lực của đạo chủ thực sự quá mạnh Ở phía xa xa, đạo chủ trao chặt mày Hắn ta không ngờ Diệp Huyền lại đỡ được đòn thứ hai của hắn ta Đây là chuyện không thể, quá yêu nghiệt Nghĩ tới đây, sát ý trong mắt Nhậm Bình Sinh càng rõ ràng hơn. Tốc độ của hắn ta cũng tăng lên trông thấy. Ở phía xa xa, tốc độ của Diệp Huyền cũng tăng lên đến cực điểm. Chỉ một lát sau, hắn ta đã tiến vào Thiên Ma Thành. Sau khi tới Thiên Ma Thành, Diệp Huyền chạy thẳng đến cấm địa mà vô hy nói. Mà phía sau hắn, Nhậm Bình Sinh vẫn đang theo sát. Hơn nữa, còn càng lúc càng gần. Sắc mặt Diệp Huyền sầm xuống, không biết đang nghĩ gì. Nếu như cấm địa không có điểm đặc biệt nào thì hắn sẽ toi đời mất. Đúng lúc ấy, tầng thứ 9 bỗng lên tiếng. Người không thể chống lại được người này đâu. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vã nói, tiền bối, người có thể giúp ta không? Tầng thứ 9 nói, mượn thân thể của ngươi ta cũng không đấu lại được hắn ta. Diệp Huyền hỏi, người có thể ra ngoài không? Tầng thứ 9 nói, ta mà cố ra ngoài thì ngươi sẽ càng thảm hơn đấy. Diệp Huyền trao mày, người nói như vậy là sao? Tầng thứ 9 nói, ngươi là tháp chủ cơ mà, nếu như ta cố ý ra ngoài thì cái tháp sẽ trọng thương, còn ngươi thì sẽ thảm lắm, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền thở dài một hơi, chỉ có thể gia tăng tốc độ. Phía sau Diệp Huyền, tốc độ của đạo chủ cũng ngày một nhanh hơn. Mà phía sau đạo chủ, sắc mặt vô hy cũng càng ngày càng khó coi. Bởi lẽ hắn ta biết được mục đích của Diệp Huyền, mục đích của hắn chính là đi tới cấm địa của thiên ma tộc. Cái tên này muốn lợi dụng thiên ma tộc để giữ mạng. Ở phía xa xa, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền, ta biết ngươi muốn lợi dụng cấm địa của thiên ma tộc để bảo vệ mình. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, nơi đó không phải nơi mà ngươi có thể tới đâu. Nếu ngươi tới đó thì chắc chắn sẽ bỏ mạng. Đó là giọng nói của Vô Hy. Diệp Huyền trao chặt mày, đang hơi do dự. Bởi lẽ hắn biết Vô Hy không dọa mình. Thế nhưng lúc này hắn đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Diệp Huyền không nghĩ ngợi nhiều nữa mà tăng tốc độ. Chỉ một lát sau, hắn đã đi tới trước một cánh cửa. Nhìn cánh cửa ấy, hắn trao chặt mày. Đây là cấm địa mà Vô Hy nói sau. Đúng lúc ấy, giọng nói của Vô Hy lại vang lên trong đầu Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi đừng có làm liều. Nơi này đến cả thiên ma tộc ta còn chẳng dám lại gần. Nếu như ngươi vào đó, thì thể nào cũng chết. Diệp Huyền siết chặt hai tay, sắc mặt u ám vô cùng. Vào hay không vào đây... Hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa mà trực tiếp bước qua cánh cửa. Bởi lẽ phía sau lưng hắn, Nhậm Bình Sinh đã đuổi tới. Thực ra hai người đuổi nhau từ bờ sông giới hà tới đây. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn. Mà trong khoảng thời gian ấy, Nhậm Bình Sinh đã ra tay với Diệp Huyền hai lần. Xong hắn đều chống đỡ được. Nhậm Bình Sinh đứng trước cánh cửa khẽ trao mày Hắn ta đang định tiến vào thì lúc này vô hy đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhậm Bình Sinh. Vội vàng nói... Nhậm Bình Sinh, ngươi đừng vào đó. Hắn vào rồi thì chắc chắn sẽ chết thôi. Ngươi... Nhậm Bình Sinh bỗng nhìn về phía Vô Hy. Ta không tận mắt thấy hắn chết thì không thể yên tâm được. Nói đoạn, hắn ta bèn bước qua cánh cửa. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt của Vô Hy lập tức trở nên khó coi. Hắn ta so dữ hết lần này đến lần khác, cuối cùng thì vẫn không dám tiến vào. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Diệp Huyền xuất hiện trước một bia đá. Viết sao bia đá là một dãy núi. Hắn nhìn tấm bia đá, trên bia đá có khắc năm chữ: Kiếm Tông, Huyền Không Sơn. Kiếm Tông sau, Huyền Không Sơn sau. Diệp Huyền nhíu mày, liếc mắt nhìn khắp xung quanh. Nơi này có Kiếm Tông ư? Đường Hiền hắn biết Kiếm Tông. Đi từ Thanh Thành tới đây, hắn đã gặp được rất nhiều Kiếm Tông. Nơi này cũng có một Kiếm Tông. Diệp Huyền đưa mắt nhìn bốn bề xung quanh, xung quanh được bao phủ bởi những dãy núi, hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Ở mãi đằng xa, hắn trông thấy một ngọn núi đứng sửng sửng giữa không trung. Trên ngọn núi to lớn đó có một tòa cung điện, kiếm tông. Hắn đang định qua nó xem sao, thì đúng lúc ấy một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Lão giả này dâu tóc bạc phơ, dáng người thẳng tắp, sau lưng còn có một bao kiếm màu đen. Trông thấy lão giả, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi. Hắn ta cảm giác lão giả này đúng là thâm sâu khó lường chỉ liếc mắt một cái thôi mà hắn đã biết thực lực của lão già này không hề thua kém nhập Bình Sinh. Lão già liếc nhìn hắn rồi hỏi: kiếm tu sau. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì đúng lúc đó một luồng khí tức cực lớn đột nhiên bao vây lấy hắn. Hắn tái mặt, vội vàng trốn ra sau lưng lão già. Lão già nhìn về phía xa xa, ánh mắt trở nên lạnh lùng hỗn xược. Lão già vừa dứt lời thì bao kiếm phía sau lưng đột nhiên rung lên. Theo đó, một thanh kiếm bay lên và đâm thẳng về phía Nhậm Bình Sinh. Trông thấy thanh kiếm ấy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, mạnh quá. Ở phía xa xa, Nhậm Bình Sinh đột nhiên dừng lại. Trông thấy thanh kiếm đâm về phía mình, sắc mặt hắn ta cũng thay đổi. Hắn ta không dám làm liều mà vận tâm pháp trong cơ thể rồi đánh một trường. Một luồng sức mạnh cực lớn bèn xuất hiện dưới trường của hắn ta. Kiếm quang bị ép phải ngừng lại, thế nhưng ngay sau đó, đường kiếm quang ấy bỗng nổ tung. Nhậm Bình Sinh lập tức lùi mạnh về phía sau khoảng trăm trường. Sau khi Nhậm Bình Sinh dừng lại, bên nhìn về phía bạch phát lão giả kia. Trong mắt hắn ta toát lên vẻ nghiêm nghị nói, Ngươi là ai? Bạch phát lão giả chẳng đáp lời mà lại chém tiếp một kiếm. Ở phía xa xa, Nhậm Bình Sinh lại phải lùi mãi về phía sau khoảng ngàn trường. Sau khi dừng lại, hắn ta nhìn tay phải của mình. Một vết kiếm chém sâu hắm kéo dài từ lòng bàn tay lên đến vai hắn ta. Sâu đến mức nhìn thấy cả xương. Nhậm Bình Sinh ngầng đầu nhìn bạch phát lão giả. Lần này vẻ nghiêm nghị trong mắt hắn ta còn lẫn thêm cả kiêng rẻ. Ngươi là ai? Bạch phát lão giả chẳng tỏ vẻ gì cả mà lại xuất kiếm. Một tiếng kiếm minh bay vụt lên trời cao, lay động cả tầng mây. Ở phía xa xa, đôi đồng tử của Nhậm Bình Sinh con lại. Hai tay hắn ta bỗng dơ lên. Thiên địa đại đồng. Khoảnh khắc ấy, cả trời đất như thể tập trung lại trên tay Nhập Bình Sinh, sức mạnh của thiên địa không ngừng cuộn trào từ lòng bàn tay hắn ta, kiếm quang nứt vỡ. Thế nhưng, Nhập Bình Sinh vẫn bay ngược về phía sau cả ngàn trường. Nhập Bình Sinh vừa dừng lại thì không gian phía sau lưng hắn ta bỗng trở nên hư ảo. Nhập Bình Sinh lại nhìn về phía bạch phát lão giả, vẻ kiêng rè trong mắt hắn ta càng rõ ràng hơn, rốt cuộc các hạ là ai. Bạch phát lão giả vẫn chẳng tỏ về gì cả Mà mở lòng bàn tay ra Thiên nhân hợp nhất Hắn ta vừa dứt lời Thì có một thanh kiếm hư ảo đang ngưng tụ trong lòng bàn tay Trông thấy cảnh tượng ấy Nhậm Bình Sinh bèn tái mặt Lần này thì hắn ta không do dự nữa Mà quay người chạy đi luôn Trông thấy Nhậm Bình Sinh biến mất Bạch phát lão giả bèn trao chặt mày Hắn ta không đuổi theo Mà quay người nhìn về phía Diệp Huyền Diệp Huyền cười tươi giói Xin chào tiền bối Bạch phát lão giả quan sát hắn một lát rồi nói, nơi này không chào đón người ngoài. Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, ta có thể ở tạm đây mấy hôm được không? Bạch phát lão giả trao mày, đúng lúc đó có một giọng nói từ phía xa chuyển tới, để hắn tới. Nghe thấy giọng nói ấy, Bạch phát lão giả vội vàng cung kính hành lễ. Vâng, thưa tiểu thư, nói đoạn, hắn ta bèn quay người nhìn Diệp Huyền, mời đi theo ta. Diệp Huyền liếc mắt nhìn bầu trời, còn có người khác sao? Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà đi theo sau lão già, chỉ một lát sau, hắn đã theo lão già tới trước đại điện của Kiếm Tông. Ở trước tòa đại điện, Diệp Huyền trông thấy một pho tượng, tượng của Thanh Sam Nam Tử, lại là Thanh Sam Nam Tử, rốt cuộc Thanh Sam Nam Tử này là ai? Bạch Phát lão già không đưa Diệp Huyền vào bên trong đại điện mà đưa hắn ra sau núi. Hắn ta dẫn đối phương ra ngọn núi phía sau Kiếm Tông, ở đó có một ngôi nhà nhỏ, bên cạnh ngôi nhà nhỏ có chòi quét nhà. Trước ngôi nhà thì có một vườn rau. Trong vườn có một nữ tử mặc váy xanh. Nữ tử đó đang tưới nước cho sau. Bạch phát lão giả hành lễ với nữ tử, tiểu thư. Ở phía xa xa, nữ tử dừng lại. Nàng quay người nhìn Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đã có thể nhìn rõ dung mạo của nàng. Nữ tử có một gương mặt thanh tú. Trên gương mặt ấy là một nụ cười nhè nhẹ. Nữ tử buông bình nước trong tay xuống, chậm chậm bước tới trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vã nói tiền bối, nữ tử quan sát hắn một hồi rồi mỉm cười, đúng thật rồi. Diệp Huyền nghi hoặc, gì cơ? nữ tử khẽ mỉm cười. hiện giờ kiếm đạo của ngươi đã đến bước nhập phàm rồi sao? Diệp Huyền gật đầu. tiền bối là... nữ tử nhìn Diệp Huyền mỉm cười. Ngươi muốn biết ta là ai sao? Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi hỏi, có được không? nữ tử chớp mắt. ta cứ không nói cho người đấy. Diệp Huyền nữ tử bỗng giơ tay phải lên, một thanh kiếm xuất hiện trong tay nàng. trông thấy thanh kiếm ấy, sắc mặt Diệp Huyền lập tức thay đổi. đây chính là kiếm của Thanh Sam Nam tử. nữ tử liếc nhìn thanh kiếm trong tay, đoạn mỉm cười nói: lâu rồi không thấy. thanh kiếm khẽ rung lên như đang đáp lời nàng vậy. nữ tử mỉm cười, sau đó quay sang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền bỗng nói: tiền bối biết thanh kiếm này ư? nữ tử mỉm cười: biết chứ, ta còn biết rõ là đằng khác. Diệp Huyền trầm giọng nói: rốt cuộc tiền bối là ai? nữ tử chớp chớp mắt, người đoán xem. Diệp Huyền cạn lời, sao hắn đoán được chứ? Lúc này nữ tử bỗng lên tiếng, người bị truy sát tới đây sao? Diệp Huyền gật đầu, nữ tử mỉm cười, Thế người cũng thảm hại quá nhỉ? Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, tiền bối là người của Kiếm Tông sao? Nữ tử gật đầu, Diệp Huyền nói, chắc chắn tiền bối quen biết Thanh Sam Nam tử kia đúng không? Nữ tử chớp mắt, biết hơn nữa còn rất thân. Diệp Huyền trầm giọng nói: "Tiền Bối, ngươi biết ta sao?" Nữ tử mỉm cười: "Tại sao ngươi lại nói như vậy?" Diệp Huyền lắc đầu, trực giác nói cho ta biết Tiền Bối biết ta. Nữ tử gật đầu: "Đúng thật là ta biết ngươi." Diệp Huyền nhìn nữ tử, nữ tử bèn mỉm cười: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta không có ác ý đối với ngươi." Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi hỏi: "Tại sao Tiền Bối lại biết được ta?" Nữ tử mỉm cười: Biết là biết, làm gì có nhiều tại sao như vậy chứ." Diệp Huyền đang tính nói gì đó thì nữ tử bỗng lên tiếng, "Nào, theo ta ra tưới rau đi." Nói đoạn, nàng bèn quay người bước tới vườn rau, sau đó tiếp tục tưới rau. Diệp Huyền trầm mặc trong chốc lát rồi cũng đi theo nữ tử bắt đầu tưới rau. Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nói, "Phụ thân ta đã nói với ta rằng chân lý của kiếm đạo nằm ở những chuyện bình thường." mấy năm nay ta vẫn luôn không hiểu, giờ thì ta hiểu rồi. người có hiểu không? Diệp Huyền nói, đây là lý do ngươi trồng rau sao? Nữ tử chép miệng. ban đầu ta thấy chuyện này rất vô vị, có điều sau này ta nhận ra trồng rau cũng rất thú vị. Diệp Huyền hỏi, thú vị như thế nào? Nữ tử mỉm cười, đơn giản. Diệp Huyền khẽ trao mày đơn giản sao? Nữ tử nhìn hắn, xuất kiếm với ta đi. Diệp Huyền có hơi không hiểu lúc này nữ tử đột nhiên vất tay một đường kiếm quang bay về phía hắn thấy đường kiếm quang ấy Diệp Huyền bèn tái mặt hắn lập tức rút kiếm ra kiếm quang vỡ nát Diệp Huyền lập tức lùi mạnh về phía sau cả trăm trượng sau khi hắn dừng lại thiên chủ kiếm trong tay rung chuyển kịch liệt mà lúc này nữ tử kia đột nhiên cầm kiếm chĩa thẳng về phía hắn Diệp Huyền đang định xuất kiếm tuy nhiên một luồng sức mạnh như hàng vạn ngọn núi bỗng đè lên người hắn Kiến hắn không tài nào thở nổi. Hắn muốn rút kiếm nhưng lại đang phải chịu sức nặng vạn cân nên không thể rút kiếm được, sắc mặt sầm xuống, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy. Lúc này, nữ tử phía xa xa bỗng mỉm cười, "Kiếm của ngươi quá hỗn loạn." Diệp Huyền nhìn nữ tử, "Kiếm của ta đã nhập phàm." Nữ tử chớp mắt, "Rồi sao?" Diệp Huyền trầm mặc. Nữ tử mỉm cười, "Phàm kiếm, điều này chẳng thể hiện gì cả." Trong phàm cảnh cũng phân biệt yếu mạnh, ưu khuyết phàm kiếm hiện giờ của ngươi xếp vào bậc khuyết đó. Ngươi có biết hiện giờ kiếm của ngươi hỗn loạn đến mức nào không? Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử mỉm cười, tâm. Diệp Huyền nhìn nữ tử, mong tiền bối nói rõ hơn. Nữ tử đi tới trước mặt hắn, kiếm tu như chúng ta, thực ra có thể nói là đang tu tâm tâm của ngươi hỗn tạp nên kiếm của ngươi hỗn tạp nhất là hiện giờ tâm tư của ngươi đang không thông đương nhiên đây không phải là chuyện gì xấu thế nhưng nếu áp dụng lên kiếm thì lại là một chuyện chẳng hay ngươi làm bất cứ điều gì cũng phải nghiêm túc bắt buộc phải tập trung như vậy thì mới có thể làm tốt mọi chuyện ngươi hiểu chưa diệp huyền trầm mặc nữ tử đột nhiên quát hiểu chưa mí mắt của diệp huyền giật này cái gì mà hung dữ quá vậy lúc này nữ tử lại bảo ngươi không hiểu hay là không phục đây? nếu như không hiểu thì ta có thể nói lại cho ngươi. còn nếu như ngươi không phục thì đơn giản lắm, người đấu với ta một trận, ta đánh cho đến khi nào ngươi phục thì thôi. Diệp Huyền vội nói, ta, ta đã hiểu rồi. nữ tử khẽ gật đầu, khẽ vỗ vai hắn. nhân lúc hiện giờ ta còn chút thời gian, ngươi cứ ở đây trồng rau với ta đi. trồng rau. sắc mặt Diệp Huyền bỗng trở nên kỳ quái. nữ tử đột nhiên nói, ngươi không muốn rau? Diệp Huyền nói. Tiền Bối, bên ngoài ta còn có kẻ địch nữa đấy, ta mà ở đây thì liệu có liên lụy đến ngươi không?" Nữ tử chớp mắt, "Ngươi định giở trò gì với ta đây sao?" Diệp Huyền vội lắc đầu, "Đâu có, đâu có." Nữ tử khẽ nói, "Chuyện của ngươi thì tự ngươi đi mà giải quyết, hiểu chưa?" Diệp Huyền liếc nhìn nữ tử, sau đó nói, "Tiền Bối, tại sao ngươi lại giúp ta?" Nữ tử mỉm cười, "Chắc là do trông ngươi không ngứa mắt." Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết phải xưng hô với Tiền Bối như thế nào. Nữ tử nghĩ ngợi một lát rồi nói, tuổi ta lớn hơn ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nói, nếu ta đã lớn hơn ngươi, thì ngươi gọi ta là tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ sao? Nghe vậy. Diệp Huyền bèn sững sờ. Nữ tử lại nói, sao không đồng ý hả? Diệp Huyền do sự một lát rồi nói, tiền bối chuyện này... Nữ tử hít mắt, ngươi có gọi hay không? Nói đoạn, một luồng kiếm thế cực lớn lập tức bao trùm lấy hắn. Thấy vậy, Diệp Huyền bèn cầm nín. Thế này có khác gì ép hắn phải nhận nàng là tỷ tỷ đâu cơ chứ? Không thể không nói. Lúc này, Diệp Huyền thấy hơi hoang mang. Hắn thấy chuyện này không hề bình thường. Thái độ nữ nhân này dành cho hắn hơi bị tốt. Hơn nữa, còn tốt một cách không hề bình thường. Lúc này, nữ tử bỗng nói. Nhận ta làm tỷ tỷ thì thiệt thòi cho ngươi quá sao? Diệp Huyền cười khổ. Cũng không phải như vậy. Ta chỉ thấy hơi thắc mắc. Tiền bối, ta thấy ngươi... Nữ tử đột nhiên nói, không bình thường sao? Diệp Huyền vội lắc đầu, tiền bối chắc chắn là người bình thường. Chỉ là ta thấy chúng ta vừa mới gặp mặt mà ngươi đã nhận ta làm đệ đệ. Như vậy thì... Nữ tử liếc nhìn Diệp Huyền mỉm cười. Ngươi mà không nhận thì cũng không sao. Diệp Huyền vội vã nói, nhận tiền bối từ giờ trở đi, ngươi chính là tỷ tỷ của ta. Ta tên là Diệp Huyền, không biết phải xưng hô với tiền bối như thế nào? Nữ tử chớp mắt đoạn nói... Ngươi cứ gọi ta là Tuyết tỷ đi. Tuyết tỷ, Diệp Huyền gật đầu sau đó nói, "Tuyết tỷ, kiếm đạo của ngươi đã đạt đến trình độ của chủ nhân tiểu tháp chưa?" Nữ tử mỉm cười, "Chưa đâu, người bình thường khó có thể đạt đến trình độ của ba người bọn họ lắm." Diệp Huyền đang định nói gì đó thì nữ tử bỗng bảo, "Khoảng thời gian này người cứ ở đây trồng rau, tu tâm dưỡng tính, không được đi đâu cả." Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi gật đầu, với hắn mà nói thì đây là một cơ hội. Rất rõ ràng, tuyết tỷ đang muốn chỉ bảo cho hắn. Cứ thế, Diệp Huyền ở lại nơi này mỗi ngày đều trồng sau. Thiên Ma Thành Lúc này, Nhậm Bình Sinh và Vô Hy vẫn chưa rời đi. Hai người họ đều đợi ở lối vào cấm địa. Nhậm Bình Sinh nhìn cấm địa sắc mặt xấu vô cùng, còn sắc mặt của Vô Hy thì có vẻ nghiêm nghị. Hắn ta biết cấm địa này, thế nhưng chưa đi vào đó bao giờ. Chỉ có tộc trường đời đầu của thiên ma tộc mới biết bên trong cấm địa có gì. Mà tộc trường đời đầu của thiên ma tộc đã từng ra lệnh rằng bất cứ ai trong thiên ma tộc cũng không được bước vào cấm địa. Từ xưa đến nay, từng có một vài người thiên ma tộc đã vào cấm địa do quá tò mò. Thế nhưng bọn họ mãi mãi không thể nào ra ngoài. Nơi này là thứ mà thiên ma tộc rè chừng vô cùng mà Diệp Huyền đã đi vào đó. Vô hì quay đầu nhìn nhậm bình sinh. Nhậm huynh, người bảo trong đó có một kiếm tu cực kỳ mạnh sao?" Nhậm Bình Sinh hỏi ngược lại, "Người không biết sao?" Vô Hi trầm mặc. Nhậm Bình Sinh chậm chậm nhắm hai mắt lại, "Núi cao, còn con núi cao hơn." Vô Hi trầm mặc nói, "Thế diệp huyền đâu?" Nhậm Bình Sinh nói, "Không biết nữa." Vô Hi trầm mặc trong chốc lát rồi nói, "Nhậm huynh, ta thấy hơi không hiểu, tại sao ngươi lại phải nhắm vào hắn? Đây là chuyện mà hắn ta không tài nào hiểu được." phải biết rằng Diệp Huyền không phải là một người tầm thường mà có thể thích giết lúc nào thì giết, hắn rất thần bí, hơn nữa còn có quan hệ với rất nhiều cường giả, có thể nói hộ đạo giả nhắm vào Diệp Huyền thì chẳng khác nào đang tự tìm rắc rối cho mình. Nhậm Bình Sinh khẽ nói, người biết Tiên tri không? Vô Hi gật đầu, biết chứ, một người rất mạnh. Nhậm Bình Sinh nói, trong thứ ốc của người này có một thứ đồ cực kỳ không có lợi đối với hộ đạo giả chúng ta. Vô Hi chau mày Sao ngươi lại nói như vậy? Nhậm Bình Sinh nói, ban đầu mục đích của tiên tri là ngăn cản ngũ duy kiếp mà hắn ta cũng đã biết đến sự tồn tại của chúng ta. Theo như chúng ta được biết thì hắn ta đã tạo ra một thần vật chuyên dùng để đối phó với hộ đạo giả chúng ta. Thần vật đó trời sinh đã khắc chúng ta. Nếu chỉ có như vậy thì ta không đến nỗi phải nhắm vào Diệp Huyền. Mục đích thực sự của hắn ta không phải là ngăn chặn ngũ duy kiếp mà là xóa bỏ hoàn toàn ngũ duy kiếp xóa bỏ hoàn toàn ngũ Duy Kiếp vô hì lắc đầu khó lắm từ khi thiên đạo biến mất và ngũ Duy Kiếp đã xuất hiện mà đến bây giờ ngũ Duy Kiếp đã xuất hiện rất nhiều lần từ trước đến nay có biết bao nhiêu cường giả thế nhưng chẳng có ai có thể thực sự ngăn chặn được ngũ Duy Kiếp dù có là a la cường giả bất bại năm ấy cũng chỉ có thể bảo vệ đất nước của mình chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn ngũ Duy Kiếp Hơn nữa, nàng cũng đã bị trọng thương, mất đi trí nhớ. Vô hì hắn ta cũng là một cường giả trù tề cảnh, nhưng nếu để nói ngăn chặn ngũ duy kiếp thì hắn ta cũng không làm được. Tiền trì muốn xóa bỏ hoàn toàn ngũ duy kiếp là điều không thể. Đúng lúc ấy, Nhậm Bình Sinh bỗng nói, hắn ta có thể làm được đấy. Vô hì nhìn hắn ta và nói, ngươi đang đùa đấy sao? Nhậm Bình Sinh lắc đầu, khả năng của người này còn hơn cả cảnh giới của ngươi và ta. Vô hì híp mắt lại. Độn nhất cảnh trong truyền thuyết sau. Nhậm Bình Sinh lại lắc đầu. Ta cũng không biết nữa. Ta chỉ biết năm ấy hắn ta từng đi tìm thiên đạo. Hơn nữa có khả năng hắn ta đã từng gặp mặt thiên đạo. Thiên đạo. Vô hì híp mắt. Hắn ta từng gặp thiên đạo ư. Mấy cường giả có hơi lâu đời như mấy người hắn ta luôn kính sợ thiên đạo từ tận đáy lòng. Nhậm Bình Sinh gật đầu. Năm ấy hắn ta từng tới thiên đạo tinh vực. Có điều. Người hắn ta tìm không phải là ta, cũng không phải là thiên ma tộc các ngươi, mà là thiên đạo. Hắn ta từng gặp thiên đạo, hơn nữa còn lấy một thứ đồ từ chỗ thiên đạo. Vô Hì nhìn Nhậm Bình Sinh hỏi, sao ngươi biết được? Nhậm Bình Sinh khẽ nói, chính hắn ta nói vậy. Vô Hì hỏi, tại sao hắn ta lại nói cho ngươi biết? Nhậm Bình Sinh đáp, nằm ấy suýt chút nữa thì hắn ta đã hủy cả thiên đạo thành của ta. Ta hứa với hắn ta sẽ không xâm lấn tinh vực của bọn họ nên hắn ta mới đồng ý không hủy diệt hộ đạo giả. Chỉ là ta không ngờ nhiều năm sau hắn ta lại biến mất. Vô hì nói, hắn ta chết rồi sao? Nhậm Bình Sinh lắc đầu, người như hắn ta thì chắc không có gì có thể giết được đâu, trừ phi hắn ta tự muốn chết. Lúc này, vô hì bỗng nhiên nói, ta hiểu rồi, các ngươi giết Diệp Huyền không chỉ bởi món thần vật trong thư ốc, mà còn bởi các ngươi muốn giành được thư đồ năm đó nằm trong tay tiên tri. Mục đích cuối cùng của các ngươi là muốn có được món thần vật đó, đúng chứ? Nhậm Bình Sinh gật đầu, vô hì trầm giọng nói, tại sao ngươi lại nói với ta những điều này? Nhậm Bình Sinh nói, ngươi có biết tại sao ta lại đồng ý chung sống hòa bình với thiên ma tộc không? Vô Hì nói, đây cũng là chuyện mà ta cảm thấy rất tò mò. Nhậm Bình Sinh khẽ mỉm cười, ngũ Duy kiếp lần này có điểm khác so với lần trước. Vô Hì trao mày, là sao? Nhậm Bình Sinh trầm mặt trong chốc lát rồi nói, từ lúc Diệp Huyền tới ngũ Duy cho đến nay, vĩnh sinh chi địa xuất thế, A-La cũng xuất hiện ở thế gian. Ác ma tộc và thần linh tộc cũng lần lượt xuất hiện, đến cả hư vô duy độ cũng hiện diện trong mắt thế nhân. Các cường giả từ các thời đại cũng thi nhau xuất hiện. Có thể nói tới nay đã tề tự đông đủ các cường giả siêu cấp từ cổ trí kim. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn vô hy. Người không thấy có người đang âm thầm điều khiển mọi thứ sao? Vô hy trầm mặc. Nhậm Bình Sinh lại nói, sau khi tiên tri biến mất thì một vài cường giả ở các thời đại thi nhau xuất hiện. Người có thấy đây chỉ là một sự trùng hợp không? Vô hy trầm giọng nói, người nói cũng phải. Tất cả đều do tiên tri một tay an bài sau. Nhậm Bình Sinh lắc đầu, ta cũng không chắc nữa, nhưng trực giác nói với ta rằng mọi thứ chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Nói đoạn, hắn ta nhìn về phía vô hy. Tiên tri không chỉ mạnh về thực lực mà còn rất thấu hiểu về thế giới này. Hiểu biết của hắn ta về thế giới này e là không chỉ dừng lại ở thiên đạo. Hắn ta đã từng nói phải loại bỏ hoàn toàn ngũ duy kiếp. Thế nhưng với thực lực của một mình hắn ta thì đó là điều không thể. Thế nên, theo như ta phòng đoán, thì có khả năng hắn ta muốn triệu tập các cường giả siêu cấp của các thời đại để mọi người chung tay đối phó với ngũ duy kiếp. Vô Hy lắc đầu, dù các cường giả của các thời đại có tề tự đông đủ thì cũng khó mà đấu lại được ngũ duy kiếp. Nhậm Bình Sinh thở dài một hơi, mưu kế của hắn ta chắc chắn không chỉ có vậy. Vô Hy chầm mặt, Nhậm Bình Sinh lại nói. Sở Dĩ ta chọn cùng chung sống hòa bình với ngươi, là muốn mời ngươi cùng nhau đối phó Ngũ Duy Kiếp. Vô hì lắc đầu, chẳng phải hộ đạo giả các ngươi muốn bảo vệ Ngũ Duy Kiếp dáng thế sao? Nhậm Bình Sinh khẽ nói, đã từng là thế, nhưng hiện giờ, trực giác mách bảo ta rằng, Thiên đạo sẽ không bảo vệ chúng ta nữa. Thiên tử đã chết, cái chết của hắn ta khiến ta càng chắc chắn hơn về suy nghĩ này, thiên tử là thiên tuyển chi tử, thế nhưng hắn ta đã bị Diệp Huyền giết chết ấy thế mà thiên đạo không trừng phạt diệp huyền. Như vậy là ta biết có khả năng thiên đạo đã từ bỏ chúng ta rồi. Vô Hì trầm giọng nói. Ngày xưa các người sống sót được là nhờ vào thiên đạo sao? Nhậm Bình Sinh gật đầu. Thế nhưng hiện giờ chúng ta đã không liên lạc với thiên đạo cả vạn năm nay rồi. Lần này ngũ duy kiếp sắp đến. Nếu thiên đạo không bảo vệ chúng ta thì chúng ta cũng sẽ chết giống như các người thôi. Vô Hì nhìn Nhậm Bình Sinh nói. Người muốn liên thủ với ta. Nhậm Bình Sinh sẽ gật đầu. Thế thời ngày nay, dù là thiên đạo thành chúng ta hay thiên ma tộc các ngươi thì đều không thể độc tôn được. Chúng ta liền thủ với nhau thì cả hai bên đều có lợi, còn tên Diệp Huyền kia có thư ốc, có chìa khóa. Nếu như có thể giết được hắn ta thì chúng ta sẽ có được vật trong thư ốc. Sau khi đối mặt với ngũ duy kiếp, ít nhiều gì chúng ta cũng có hy vọng. Còn thần vật mà tiên tri để lại, dù không thể tiêu diệt ngũ duy kiếp, nhưng chắc chắn có thể giúp chúng ta bảo toàn mạng sống trước ngũ duy kiếp. Vô hì lắc đầu, chắc chắn người cũng biết Diệp Huyền có một người không hề đơn giản, không nói những thứ khác, chỉ riêng tiểu đạo. Nhậm Bình Sinh trầm giọng nói, nàng cũng có âm mưu với Diệp Huyền mà thôi. Vô hì hỏi, sao ngươi lại nói vậy? Nhậm Bình Sinh nói, nữ nhân này tiếp cận Diệp Huyền cho hắn rất nhiều lợi lộc. Nàng ta không thể làm vậy một cách vô duyên vô cớ được. Còn về chuyện kết lương duyên thì Diệp Huyền còn lâu mới đến trình độ có thể kết lương duyên với nàng ta. Tóm lại, thư ốc của Diệp Huyền là cơ hội của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Vô Hy trầm giọng nói, ngũ duy kiếp. Nhậm Bình Sinh nhìn Vô Hy hỏi, người thấy thế nào? Vô Hy nhìn về phía cấm địa. Đã không còn quan trọng nữa rồi. Ta cho rằng hắn không sống sót được ở nơi này đâu. Lúc này, Nhậm Bình Sinh bỗng nói, nếu như hắn là người được tiên tri chọn thì có khả năng hắn sẽ sống sót và ra ngoài được đấy. Vô hi trầm mặc, Nhậm Bình Sinh lại nói, đợi đi, hắn nhất định sẽ ra ngoài. Nếu hắn ra ngoài thì ngươi và ta liên thủ. Chắc chắn hắn sẽ không còn đường sống đâu. Hai người chúng ta bắt tay nhau. Vậy dù giết hắn xong, con nhân quả thì hai người chúng ta cũng cần gì phải sợ. Vô hì nhìn về phía cấm địa, ánh mắt hắn ta dần dần trở nên lạnh lùng.